Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giống như tôn ngộ không Đang đeo trên đầu chiếc phòng kim cô Từ nhỏ đã bị trói buộc anh đến sĩ sao Anh phải làm một đứa trẻ thật ngoan ngoãn Phải thông minh Phải hiểu chuyện Không thể làm trái ý muốn của gia tộc Anh vẫn luôn tự nói với mình như vậy Nghiêm cẩn tuân thủ lời dạy bảo của các bác trưởng bối Sau đó cô xuất hiện Một cô gái vừa đơn thuần Ngây thơ vừa thiện lương đáng yêu Cô không bị người lớn áp đặt gông xiềng lưng không đeo gánh nặng mong mỏi cậu trưởng bối, cô chỉ cần vui vẻ, khoái khoái lạc lạc lộ ra nụ cười khúc khích đơn thuần thánh thiện cũng không bị người ta tán dụng. Lúc đấy anh cũng chưa từng hâm mộ ghen tị đến như vậy, hâm mộ cô vô cầu vô thúc, ghen tị cô đơn thuần thiện lương. Nhưng cô vẫn là một người duy nhất sau khi bị anh đối đãi ác ý vẫn như cũ chân thành quan tâm đến anh. Lúc đầu anh cho rằng cô ngốc. Chỉ là ngốc. Nhưng vào ngày sinh nhật anh 10 tuổi ấy Trong nhà mặc dù tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh Trên thực tế cũng là bữa tiệc Thường nghiệp xã giao của những người lớn Cho nên anh sớm rời khỏi bữa tiệc ấy Cũng không ai phát hiện ra Tất cả mọi người cũng không phát hiện anh đang cảm mạo, sốt. Ngay cả cha mẹ của anh thậm chí Bác Hành quản gia cũng không phát hiện ra Nhưng ngay sau khi thiếu chút nữa anh té xỉu trên hành lang cô, cô lại lôi kéo bác Hách quản gia xuất hiện trước mặt anh nhanh lên hách nhanh lên đi cô dùng bàn tay nhỏ bé lôi kéo ống tay áo của hách lấp đến độ giống như bộ dáng kiến bò trên chạo nóng phương tiểu thư đợi chút đừng có chạy cẩn thận kẻo ngã hách chạy chậm bước đi theo khi nhìn thấy anh tựa lưng bên tường thì cực kỳ kinh ngạc tiểu thiếu ra cậu sao rồi tầm mắt của anh bởi vì sốt cao mà có chút mơ hồ trước khi bất tỉnh chỉ thấy gương mặt tròn vành vạnh của cô sát lại gần dùng cái tay nhỏ bé vỗ lên mặt hắn lo lắng gọi a kiệt a kiệt nửa đêm tỉnh lại cô nằm ở bên cạnh anh tay nhỏ bé mập mạp nắm chặt tay anh khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập vẫn còn vương vấn những giọt nước mắt sau đó hách mới nói cho anh biết a phương nghĩ là anh phải chết khóc đến một vốc nước mũi một thành nước mắt chết cũng không chịu rời khỏi anh cho nên người lớn mới đẻ cô ở lại bây giờ anh vẫn nhớ Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo âu của cô kéo tay hách chạy về phía anh. Không có ai phát hiện, không có ai phát hiện, chỉ có cô. Đưa tay ôm lấy cô, anh hít một hơi thật sâu, ngửi lấy một hương thơm trên người cô làm cho anh an tâm. Cho tới bây giờ cũng chỉ có cô, chỉ có cô mới có thể nhìn ra vòng bọc ngụy trang của anh, biết được hỉ nộ ải ố trong lòng anh. Cũng chỉ có trước mặt cô, anh mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, làm chính mình. Nhưng cô càng ngày càng thể hiện thiện lương, là tốt đẹp, và làm cho anh càng ngày càng sợ, sẽ có người cúp cô khỏi anh. Cho nên, Anh vẫn cố ý khống chế cuộc sống của cô, bao bọc cô xung quanh mình, nhưng cô vẫn thoát đi được, giống như chú chim nhỏ được thoát khỏi lòng, vui vẻ bay về phía bầu trời tự do, tránh thật xa không để tâm đến anh nữa. Lòng, vui vẻ bay về phía bầu trời tự do, tránh thật xa không để tâm đến anh nữa. Khi anh phát hiện cô sẽ bị người khác cướp đi, đã vội vàng, anh quên những giáo điều gian dạy từ nhỏ đến lớn, quên lời cha ân cần dạy bảo công tư phải rõ ràng, quên nên có lý trí và kiềm chế, anh đã phạm vào sai lầm lớn nhất vĩnh viện khó quên được. Anh lừa gạt cô đã nhận thụ quyền từ cha chu, cô nhục phẩm giá của cô, lấy cô giá bẫn cật không đáng giá một đồng. Anh không chỉ lấy việc công làm tư, còn làm thương tổn cô, không những thế, anh còn không chịu thừa nhận sai lầm của mình. Ngu xuẩn đã đổi lấy cái giá thật cao Cô đóng cửa không ra ngoài và tuyệt thực Đề nghị, áng nghị Và làm gia that cao co đong cua khong ra ngoai va tuyet thuc đe nghi khang nghi va lam ra thuong hanh tức ra nhà, tức giận Năm đó đến nước Mỹ Nói dễ nghe một chút là đi du học Nói khó nghe một chút chính là bị lưu đầy Chờ anh rốt cuộc làm rõ được tâm ý của mình Bà Trùng lại đưa ra một điều kiện Nhóc con, cậu nuôi nổi Á Phương sao? Còn đương nhiên Ta là nói, dựa vào chính cậu, không phải dựa vào gia cảnh tổ tiên nhà cậu để lại. Bà Trung lạnh lùng nói, của cái là vật ngoài thân, tiền tài như nước chảy, có đến sẽ có đi. Hiện tại lâm gia có tiền không có nghĩa cậu sẽ có thể kết hôn với con gái ta, mở một giang sơn đi, giang sơn của chính cậu. Vì sự tán thành của bà Trung, anh tốn hết 12 năm. 12 năm, anh siết chặt hai cánh tay, thở dài nếu anh đã khổ cực lâu như thế kết quả ngay tại lúc này mà mất đi cô anh có thể sẽ uất ức mà bỏ mình theo cô bầu trời đêm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.